chào mừng các bạn quay trở lại với kênh tủ sách nhà nguyễn hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện ngắn mang tên vong trần bất vong xuyên tác giả bất vong xuyên thể loại tiên hiệp xuyên không cổ đại hệ thống giới thiệu nội dung ta xuyên sách trở thành một nhân vật không tên chỉ là một người qua đường hệ thống là yêu cầu ta đi công lược nam phụ trong nguyên t á t ầ n lạc trần một chiến thần lạnh lùng nổi danh với tình yêu say đắm khiến biết bao độc giả cảm động nhìn vào gương ta chỉ thấy khuôn mặt tầm thường chẳng có chút gì nổi bật chán nản ta nói thôi ai thích công lược thì công lược ta không có hứng người ta xuyên sách hoặc là dung mạo quinh thành hoặc là tài năng tuyệt đỉnh hoặc chí ít cũng có lòng yêu mến đối tượng còn ta không có gì cả sao mà tranh với nữ chính ta vốn chỉ định sống ẩn dật nơi núi rừng đời thời hạn kết thúc thì bị xóa cũng được nhưng không ngờ một ngày kia hệ thống lại phước nam phụ đến ngay trước cửa nó lắc đầu bất mãn bảo chẳng phải chỉ vì sợ hắn chơi người xấu sao để ta làm hắn mù là được chứ gì ta thế rồi ta chăm sóc cho vết thương của hắn cùng nhau sớm tối bên nhau không màng đôi mắt của hắn có thể gây ra bất tiện trong những đêm giông bão hắn lần mò lên giường ôm lấy ta đang run rẩy vì sợ hãi ta phải thừa nhận lòng ta đã có hắn nhưng rồi vào một ngày nọ nữ chính tuyệt sắc kia đã tìm đến chỉ thoáng nhìn ta liền hiểu vì sao hắn luôn khắc khoải nhớ mong nàng nàng thật đẹp đôi mắt đỏ hoe nàng nghẹn ngào giọng nói nghe mà lòng người cũng chua xó t sư huynh về nhà cùng m u i đi chương một ta xuyên vào một quyển tiên hiệp ta từng đọc hồi cách ba vậy mà sau khi xuyên sách ta vẫn chẳng có thân phận gì diện mạo cũng không đổi chỉ là một nhân vật qua đường chẳng hề liên quan gì đến tuyến truyện chính như bao người xuyên vào sách khác ta cũng được cấp một hệ thống ngay ngày đầu tiên nó đã giao nhiệm vụ cho ta công lược tần lạc trần người sẽ trở thành chiến thần của thiên giới trời ạ chính là tần lạc trần người suy、si、tình đến mức chẳng ai kéo lại được cuối cùng hy sinh nơi x a trường để bảo vệ tam giới trong yên bình ấy sao ta nhìn vào gương trong đó phản chiếu khuôn mặt của ta một gương mặt hết sức bình thường để ta với bộ mặt này đi quyến rũ chiến thần á. cái hệ thống này nghĩ gì vậy thích thì cứ tự mà công lược ta thì không ta lười nhác nói hệ thống c u n g lên hết thời gian mà không hoàn thành nhiệm vụ n g ư ờ i sẽ bị xóa sổ nó ngừng lại một chút rồi bổ sung và cũng sẽ chết ngoài đời thực ồ vậy thì sao ta t h ẳ n g nhiên phẩy tay trước khi xuyên vào sách ta là một cô n h i trong cô nhi viện chẳng ai muốn nhận nuôi nhờ q u ỷ từ thiện mà sống lây lắc đến lớn lên cấp hai còn bị che xấu vì không biết làm đẹp tiền học thì vay mượn khắp nơi thi đỗ một trường bình thường tốt nghiệp xong đi làm bị chèn ép rồi một hôm tan ca về muộn ta bị một tên biến thái theo dõi trong lúc vật lộn thì bị hắn đâm một nhát và xuyên vào đây không người thân không nơi nương tựa chẳng còn lý tưởng gì sống cũng chẳng còn ý nghĩa ta múc một bát cháo từ nồi húp một miếng mùi vị cũng ổn nếu còn lại chút thời gian ở ẩn trong căn nhà nhỏ tồi tàn này cũng không phải không thể chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc ta càng không làm nổi cái trò đi cầu xin tình yêu ngươi chọn sai người rồi hệ thống lầu bầu rồi bỏ đi tưởng rằng cuối cùng cũng có thể yên ổn nào ngờ nó lại tự tiện gửi đến cho ta một món quà lớn đêm ấy lẽ ra ta đang ngủ yên n h ấ t thì bầu trời bỗng rền vang mấy tiếng sấm tia ế chớp xuyên qua cửa sổ sáng lên rồi tắt đi khiến căn nhà nhỏ của ta trông như một cảnh tượng đầy ma quái ta vốn sợ sấm chết từ nhỏ bèn cuộn mình trong chăn mà run g cầm cập hệ thống gạo lên trong đầu ta trốn làm gì mau ra ngoài đi ta hốt hoảng lắp bắp nói người người điên à nửa đêm sấm chết đùng đùng mà còn bảo ra ngoài hệ thống p h u n nước bọt người không ra thì ai đi cứu tần lạc trần người biết ta tốn bao nhiêu điểm mới đưa được hắn l ê n trước cửa nhà ngươi không mau lôi hắn vào đi cái gì ta nghe xong câu ấy hồn phía ta như bay mất một nửa ta lập tức bật dậy người đưa người đến trước cửa nhà ta rồi vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang lên như muốn xé nát không gian khiến ta d ậ y dựng lên rồi lại vội chui vào chăn lần này sấm vang trời dậy đất xung quanh cuối cùng cũng d ì m vào tĩnh lặng ta mồ hôi đầm đìa trong chăn bỗng ngay ngoài cửa có một tiếng bịch giống như t h ế gì đó đập mạnh vào cửa nhà ta người ở ngoài rồi đấy người tính sao đây cứu hay không cứu giọng nói đáng ghét của hệ thống lại vang lên trong đầu ta nằm trên giường chần chừ một hồi rồi cũng mò mẫm đứng dậy theo thời gian này có lẽ hát ầ n g môn của tần lạc trần đã bị diệt môn u khi đó chỉ còn hắn và nữ chính đồng môn sống sót thoát khỏi biển máu để bảo vệ nữ chính hắn đã dẫn dụ địch và từ đó hai người chia cách sau đó cả hai đều phi thăng l ạ i tái ngộ ở thiên giới xem cách s ố n g sét tối nay thì hắn là thiên kiếp của hắn vừa mở cửa một mùi máu tanh lập tức x ọ c vào mũi ta cúi đầu thấy vị chiến thần đó đang nằm trước mặt chương hai y phục trắng tinh đã n h ư ớ n g đ ầ y máu máu vẫn còn rỉ ra từ miệng trông như thể hắn sắp chết ngay tức k h ắ c h ắ n không phải nam chính chẳng có hào quang bảo vệ ta sợ hắn chết thật trước cửa nhà vội vàng dốc hết sức kéo hắn vào trong nhà ngoài trời bắt đầu đổ mưa ta đóng cửa lại rồi đội mưa chạy đi gọi đại phu lão đại phu của tiệm thuốc này là người quen duy nhất ta gặp được sau khi xuyên vào lúc mới tới đây không hợp khí hậu ta bị sốt cao và ngất đi ta là người hay ngất và ngất ngay trước cửa tiệm thuốc được cứu tỉnh ta mở mắt nhìn lão đại phu g i à n nan nói bốn chữ ta không có tiền vậy là ta lại bị buộc phải lao động ở lại tiệm thuốc làm công thỉnh thoảng lên núi hái thuốc lão đại phu bị ta kéo đến nửa đêm đầy vẻ oán trách lẩm bẩm cầu nhau nhưng vừa thấy t ầ n lạc trần sống dở chết dở lập tức trở nên nghiêm túc hai chúng ta tất bật hơn nửa canh giờ mới xử lý xong vết thương đầy máu của hắn lão đại phu câu lại vết thương rồi đáp thuốc nét mặt trầm trọng hiếm thấy sống được hay không đành xem vào phúc phận của hắn đi dù vậy hắn rốt cuộc cũng là chiến thần không dễ dàng chết như thế đâu đến ngày thứ ba thầy thuốc cho tần lạc trần hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại nhưng ánh mắt hắn dài ra nhìn về phía trước còn người sâu thẳm lúc này lại không có tiêu điểm ta nhìn khuôn mặt hắn gần như thất thân người với khuôn mặt tấn tu tú ấy cuối cùng cũng mở miệng giọng t r ầ m t h ấ p mang chút khang khang xin hỏi đây là đâu sao lại không t ắ t đèn hệ thống đã khiến t ầ n lạc trần bị mù ta nghiến răng nói ngươi bị gì vậy cái hệ thống đó giọng điệu khó chịu mở miệng người chẳng phải là thấy mình không đủ đẹp để công lược hắn sao ta giúp ngươi khiến hắn không nhìn thấy chẳng phải ổn rồi sao cái hệ thống này bao lâu rồi chưa được cập nhật vậy ta ôm trán nói màu trả mắt lại cho hắn đi hệ thống nổi giận hết điểm rồi ta hét lên v ậ y ngươi định để hắn mua mãi thế à hệ thống cũng gào lại đợi hắn vượt qua phàm trần kiết phi thăng thành tiên sẽ đổi lại t i ê n thể đến lúc ấy sẽ tự khỏi người đúng là kẻ vô ơn còn hét vào mặt ta nói xong nó t u ổ i thân ốp lại không thèm đếm xỉa đến ta nữa phàm trần kiết vì thằng có hai kiếp nạn một là lối k i ế p hai là phàm trần k i ế p nữ chính lâm thanh sương gặp nam chính thái tử thiên giới cố ly chính là t r ồ n g phàm trần k i ế p trong nguyên t á c không miêu tả cụ thể tần lạc trần vượt qua kiếp nạn ra sao nhưng rõ là không ở cùng ta cũng chẳng hề bị mù t h ầ n thể hắn hồi phục rất nhanh giờ đã có thể xuống giường đi lại tâm trạng cũng rất ổn định khi biết mình bị mù hắn vui vẻ chấp nhận k hắn ô n phản ứng g gì. có kích h quá mất thị lực cũng có phần lỗi của ta đương nhiên ta không thể bỏ mặt vậy nên ta bắt đầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn ta nói với hắn rằng mắt không cần lo lắng đại phu bảo cứ từ từ sẽ khỏi hắn nhìn thẳng về phía ta đôi mắt mất tiêu cự lại vô tình đối diện với ánh mắt ta bị một người đẹp nhìn c h ă m c h ă m hai bên má ta nóng bừng lên giọng tần lạc trần rất dễ nghe bình tĩnh và lạnh nhạt như chính con người hắn cô còn chưa nói cho ta biết tên tên ư ta nghĩ một lúc rồi trả lời ta là trang ly ừ ta nhớ rồi hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi vậy cô có biết tên ta không trong phàm trần kiếp sẽ không có ký ức hắn hỏi ta có biết hắn không ta thành thật trả lời rằng biết đương nhiên là biết rồi đương nhiên là biết có thể nói cho ta không không hiểu sao ta bỗng nhớ tới hình ảnh hắn mặc áo giáp rách nát máu thịt hòa vào đất trời hiến thân vì t a m giới cả đời b ấ t bênh yêu mà không được trong lòng bất giác có chút xót xa vong trần ta nói dối nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn người là tần vong trần lại nợ lão đại phu ở tiệm thuốc một khoảng lớn ta nhìn chiếc túi gần như trống không bất lực đến mức phải mặc giày gọi hệ thống ra ê này có cách nào đổi lấy tiền không hệ thống vẫn còn giận dỗi dòng đ i ệ n miễn cưỡng đáp có dùng điểm mà đổi ta muốn người muốn gì hả hệ thống cào ngào ngắt lời sợ túi của n g ư ờ i xem có cái gì không xem có lông không kìa điểm từ lúc khai mở đã bị người l ấ y hết để xây căn n h à nát ấy rồi kêu công lược thì không làm giờ lại đòi ta mỉm i cười ép hệ thống offline không đổi được tiền thì ta tự mình kiếm sống cũng chẳng sao ta có tay chân đầy đủ có gì phải dựa vào cái hệ thống ráng ghét đó cơ thể của tần lạc trần đã gần như bình phục ban ngày ta đi làm thuê ở tiệm thuốc sau khi học được cách phân biệt dược liệu mỗi khi tiệm vắng khách ta còn lên núi hái thuốc hắn ở nhà một mình chắc hẳn là có chút cô đơn mỗi khi ta về nhà vào buổi chiều luôn thấy hắn ngồi trước cửa chờ ta bộ quần áo ta kiếm được cho hắn tuy đơn sơ nhưng mặt trên người hắn trông vẫn đẹp thân hình hắn mà ở ngoài đời thì là chuẩn người mẫu lần trước v ộ i thuốc cho hắn ta còn không nhịn được mà nuốt nước miếng ta vội lắc đầu cố vứt hết những ý nghĩ không hay r a k hỏi đâu đẹp thì có đẹp nhưng lạnh lùng quá trời đã vào thu gió núi thổi từng đợt càng lúc càng buốt nghe thấy bước chân ta tần lạc trần liền đứng dậy lặng lẽ nhìn về phía ta bỗng ta có cảm giác hắn giống như một chú chó vẫy đ u ô i đợi chủ về nhà mỗi ngày ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc l á nhìn khuôn mặt lạnh tanh đến phát run của hắn ta tự nhủ chắc là mình điên rồi ta không còn q u y ê n hắn đứng ngồi ngoài cửa chờ ta nữa viện ngày đầu tiên đã nói rồi hắn chỉ mím i môi t r ầ m g i ọ n g đáp kết quả là ngày hôm sau khi về nhà ta vẫn thấy bóng dáng hắn ngồi đó sống một mình đã lâu giờ có thêm người ngồi chờ ta về mỗi ngày trong lòng ta có cảm giác kỳ lạ không thể phủ nhận tính cách của hắn rất cố chấp có lẽ giống như ta sâu thẳm trong lòng hắn cũng có chút cô đơn là cô đấy à? cô về rồi à? thấy ta không nói gì và chưa lại gần cuối cùng hắn lên tiếng hỏi về rồi ta hoàng hồn đáp lại nghe tiếng ta vẻ mặt hắn dường như giảng ra đôi chút ta không nhịn được mà bật cười hắn hỏi ta cười gì ta bảo không có gì vết thương của hắn đã lành nhiều nhưng vẫn cần bôi thuốc hắn không thấy đường nên việc này vẫn do ta đảm nhận tối ấy khi bôi thuốc cho hắn như thường lệ ta ngẩng đầu lên chạm thẳng vào đôi mắt phượng lành lành của hắn chúng ta ngồi rất gần nhau ta thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ hắn phả lên da ta không biết từ lúc nào hắn đã luôn hướng ánh nhìn về phía ta không đúng hắn đâu có nhìn thấy dĩ nhiên không thể cố ý nhìn ta chắc chỉ là vô tình thôi thế mà ta lại bị một kẻ mù nhìn đến đỏ mặt tim đập dồn dập không rõ vì sao ta buồn bực và tắt đèn đồ nằm xuống giường mà không nói thêm với hắn câu nào nửa đêm ta không ngủ được đ i ế c sang thấy hắn nằm trên đệm hơi thở đều đặn bất động có vẻ hắn đã ngủ ta xoay người chẳng bao lâu sau thì nghe tiếng sụt sạt bên cạnh hắn vẫn chưa ngủ và đang mò dậy chẳng mấy chốc ta cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên cổ tay trái của mình hắn nhẹ nhàng cầm tay ta rồi kéo vào trong chăn đắp m ì n h cho ta thật kín dù không biết vì sao cô không vui có lẽ nhờ ánh sáng dịu nhẹ trong phòng mà giọng hắn nghe cũng mềm mại hơn nhưng ta hy vọng cô sẽ ngủ thật ngon hắn đúng là người biết quan tâm lo lắng cho ân nhân cô hú mạng ta không có buồn ta thì thầm không còn lo lắng ta sẽ ngủ ngay thôi ừm được ta trả lời hắn có vẻ hài lòng lại lần mò quay về chỗ nằm của mình lão đại phu ở tiệm thuốc có cậu cháu trai tên đại bảo rất thích tần lạc trần ban đầu có h ơ n ta bận không kịp lau cơm trưa nên nhờ cậu bé mang cơm cho hắn nhìn thấy tần lạc trần lần đầu đại bảo đã quý mến ngay còn nói rằng ta giấu trong nhà một vị ca ca đẹp như thân tiên tần lạc trần bị cái danh đó làm cho bối rối nghiêm mặt chính là đại bảo đừng gọi như vậy nhưng đại bảo cứng đầu lắm cứ gọi thế ai bảo c a đẹp như thần tiên nói rồi cậu bé còn kéo ta vào hùa l y l y tỉ tỉ nói có đúng không nhìn vẻ lúng túng của tần lạc trần ta bất giác thấy thú vị cười đáp đúng vậy huynh ấy còn đẹp hơn thần tiên nữa nghe vậy hắn chẳng thèm để ý đến ai nữa chỉ quay đầu đi vành tay đột nhiên đỏ rực lên từ đó không cần ta nhắc mỗi bữa ăn là đại bảo lại háo hức đòi mang cơm cho ca ca thần tiên của mình cậu bé đến thân quen với hắn rồi không cần chờ đến bữa ăn mà rảnh rỗi cũng chạy tới nhà gỗ tìm ca ca thần tiên cậu đặc biệt thích thanh trần mía kiếm của tần lạc trần kiếm nặng quá không cầm lên được nên cậu đành đưa đôi tay nhỏ mẫm mỉm sờ nhẹ lên thân kiếm thành kiếm này thật là uy phong ta âm thầm nghĩ đó là thành trần m ú kiếm của vị chiến thần tương lai từng xông pha x a trường làm chấn động cả bốn cõi chẳng lẽ lại không uy phong ca ca thần tiên mà múa kiếm thì còn uy phong hơn tần lạc trần múa kiếm ư ta chưa từng thấy đệ đã thấy huynh ấy múa kiếm rồi sao ta hỏi đại bảo ngày đầu đến đây đ ệ thấy ca ca múa kiếm một mình nhưng sau đó để s i n h thế nào huynh ấy cũng không chịu múa nữa chương bốn đại bảo đã được thấy còn ta thì chưa bao giờ trong lòng ta chợt nảy sinh sự không cam lòng thế là ta học theo đại bảo năn g nỉ hắn huynh muốn kiếm cho ta xem đi mà gọi mãi hắn không đáp ta bèn kéo tay áo hắn nũng nịu chỉ một chút thôi ca ca thần tiên b o n g trần ca ca ta cũng muốn xem mà vậy mà hắn chẳng b u ồ n đáp lại sắc mặt thay đổi đứng dậy đi vào phòng trong lúc ấy ta mới nhận ra mình vừa làm trò qua lố và bị hắn chê rồi tự ái tổn thương ta xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chui xuống thầm nghĩ tối nay nhất định sẽ không nói chuyện với hắn kết quả là đại bảo ghé tay ta thì thầm tỉ nhìn kìa t à i ca ca thần tiên lại đỏ rồi đại bảo n à i nỉ ta dẫn tần lạc trần đến tiệm thuốc cậu nói chỗ đó ở trong chợ náo nhiệt h u y n h ấy có thể đi chơi cùng cậu cứ ở mãi trên núi rất chán trước đây ta để hắn ở nhà là vì hắn đã bị thương muốn hắn tỉnh dưỡng giờ hắn đã khỏe lên nhiều sau mấy tháng nghỉ ngơi ta vốn nghĩ hắn không thích nơi ồn ào ai ngờ vừa nghe ta đề nghị hắn lập tức hỏi thật sao còn biết có phải ảo giác không nhưng ta cảm thấy hắn có vẻ vui mừng giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được kẹo mà mình ao ước bấy lâu ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng m i ễ n cười đương nhiên rồi hôm sau ta dẫn hắn đến tiệm thuốc lão đại phu thường xuyên ra ngoài khám bệnh đại b à hối đi học nên chỉ có mình ta ở lại trong tiệm để bốc thuốc và tính tiền giờ có thêm tầng lạc trần hắn thường ngồi im lặng một bên thỉnh thoảng khi không có khách thấy ta ngồi gà gật hắn mới nhẹ nhàng gọi tên ta ngày thường đại bảo mà rảnh thì hay được rủ ra chợ đi chơi nhưng cậu không thích trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩa kỳ quặc có lẽ tần lạc trần là người hay bám dính lấy người khác nhưng ta nhanh chóng xua ý nghĩ ấy đi dù hắn có bám cũng chẳng phải là bám ta hắn chỉ là không nhìn thấy nên thiếu cảm giác an toàn mà thôi tần lạc trần có ngoại hình ưa nhìn và phong thái khác thường dẫn hắn ra ngoài mới vài hôm mà có không ít cô cái ghé qua tiệm ngắm hắn lão đại phu cũng không ngờ có n g à y tiệm của mình lại náo nhiệt đến vậy ông l ầ u bầu mắng mỏ rồi đuổi người ta đi m ặ t nặng như c h i trước đây cô đã lôi tên bán thịt kia tới ta đã đuổi vất vả lắm rồi giờ lại kéo t ấ t cả đám thôi nào ta vội xoa dịu các cô nương chỉ nhất thời tò mò thôi v ậ y hôm sẽ không còn đến nữa tần lạc trần là người bắt được trọng điểm ngay tình bán thịt sau miệng đại bảo chẳng khác gì pháo lập tức tuôn ra là lý nhị bán thịt ngoài chợ đấy dạo trước cứ suốt ngày đến tiệm muốn cưới li l y t ỷ về làm vợ không biết có phải do ảo giác không nhưng sắc mặt tần lạc trần đã khó coi l à càng khó coi hơn nhưng ta đang bối rối không chú ý đến hắn đừng nhắc chuyện cũ nữa chẳng phải cuối cùng cũng không thành sao ta nói tần lạc trần cười nhạt một tiếng ta không hiểu liếc nhìn hắn đôi mắt đen sâu của hắn tuy không thấy gì nhưng rất kỳ lạ vẫn có thể chuẩn xác mà bắt gặp ánh mắt ta ta b ứ c giác dột dạ đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo tới hôm sau lý nhị đừng tìm đến hắn nhìn tần lạc trần từ đầu đến chân hừ lạnh từ cổ họng trang ly ngươi vì hắn mà năm lần bảy lượt từ chối ta người nói xem ngoài bộ mặt đẹp mã thì hắn có gì hơn ta giữ một kẻ mù bên cạnh làm vướng chân vướng t a y c h ỉ bằng tiền người bình thường mà gả lý nhị bán thịt lợn kiếm được chút tiền nhưng ngạo mạn quen rồi tính k h í c ộ c s ố t mãi không cưới được ai đúng là mặt d à y là điểm mạnh của hắn đại bảo nói với ta dạo trước có một cô con gái nhà ai không may bị hắn đeo bám ngày nào cũng bị quấy rối mãi đến khi cô ấy lấy chồng mới yên ổn được giờ đến lượt ta làm người xui xẻo bị hắn dám trúng nghe hắn nói vậy mà dám xỉ n h ộ t người ta vất vả chăm sóc ta tức không chịu nổi s ẵ n tay áo định lao vào t á c cho hắn mấy cái nhưng tần lạc trần đã kéo ta ra phía sau ta sững người c h ậ t hiểu ra hắn muốn bảo vệ ta hắn không cho ta động thủ nhưng cũng không ngăn ta lên tiếng người cứ một câu kẻ m ộ t hai câu kẻ m ộ t nhưng kể cả bị mù thì các cô nương vẫn đạp hỏng cửa nhà mà tranh giành còn ngươi thì sao có phải bán thịt nhiều quá nên bị lợn báo ấn thành lợn rồi không người ta không mù mà còn bị két thử hỏi ai muốn cưới ngươi chứ theo ta thấy ngươi còn chẳng xứng s á c h d à i cho người ta lý nhị nghe thấy thì đỏ bừng cả mặt lập tức chuyển hướng sang ta ngươi cũng không tự soi g ư ơ n g xem mình có gì đẹp trừ kẻ mù ra thì ai thèm lấy ngươi ta coi ngươi là đồ hơi mới định lấy đấy chứ lời hắn vừa dứt còn chưa kịp để ta phản bác đã thấy người trước mặt nhẹ nhàng giơ chân lên đá thẳng vào ngực lý nhị khiến hắn văng xa vài mét ngãi n h à o ngay trước cửa tiệm tần lạc trần là người ít nói nhưng hành động nhanh thích động thủ hơn là lời qua tiếng lại may mà hắn là người tu tiên cú đá này xem ra thì hả hê thật đấy nhưng lại lo hắn ra đòn nặng quá thì phiền phức chứng tỏ là ta lo thừa lý nhị d a dày thịt chắc chỉ bị đau l n g cơm đứng dậy xoa xoa chỗ đau mà còn muốn tiếp tục gây sự cuối cùng vẫn phải nhờ lão đại phu đứng ra giảng hoa ông là đại phu uy tín có tiếng trong v ù n g h u ố n hồ lý nhị đến gây sự trước mọi người đều có thể làm chứng lý nhị biết mình đuối lý đành cúi đầu bỏ đi sau sự việc này ta nhận thấy tần lạc trần có chút thay đổi hắn bỗng trở nên bận rộn cứ thích tự tìm việc để làm đ ố n g củi trong nhà được hắn mò mẫm bổ xong và xếp ngay ngắn có hôm ta về muộn hắn còn chuẩn bị sẵn nước ấm để ta tắm ta bảo hắn không nhìn thấy nhóm lửa nguy hiểm lắm sau này những việc này cứ để ta làm hắn lại lẩm bẩm rằng mình biết chừng mực thậm chí khi ta lên núi hái thuốc hay kiếm củi hắn cũng nhất quyết đi theo ta nhặt xong hắn sẽ s á c h giúp tay nắm lấy tay ta để ta dẫn đ ư ợ c chỉ cần có thể làm gì hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên ta biết hắn chắc hẳn đã bị lời của lý nhị chạm đến tự ái nghĩ lại thì ta cũng hiểu vì sao hắn là như vậy hắn là một chàng trai trẻ đầy kiêu hãnh và chắc chắn không muốn ta nghĩ rằng hắn là kẻ vô dụng hệ thống thỉnh thoảng là nhảy ra và l ạ i nhải trong đầu ta này ta thấy hắn thích ngươi rồi đấy khi ấy ta đang ngồi trong bồn nước cảm thấy vô cùng hài lòng với nhiệt độ nước mà tần lạc trần đã chuẩn bị nghe nó nói vậy ta đảo mắt ừ ừ người nói đúng ta cũng thấy thế ta nói nghiêm túc đấy không biết hệ thống lấy đâu ra sự tự tin như vậy cứ nhìn đồ tiến triển kìa tưởng ngươi xem đi nói đến đây hệ thống im lặng một lúc rồi lẩm bẩm chửi rủa ta tuyên bố tần lạc trần và ngươi là cặp khó nhằn nhất mà ta từng thấy trong sự nghiệp này kẻ khác mà được đối xử như ngươi chắc đã tăng 70-80 điểm hảo cảm rồi vậy mà ở đây lại là một con số không tròn chỉnh nếu như vừa mới xuyên qua ta chẳng bận tâm chút nào về độ hảo cảm cho dù điểm có âm cũng chẳng sao nhưng giờ đây nghe hệ thống nói vậy trong lòng ta lại có chút bực bội sau đó ta lại giật mình tại sao mình lại không vui chứ hệ thống làm bộ hiệu thống mọi chuyện ta thấy người nào đó chẳng những không thành công trong việc công lược mà còn sắp bị công lược rồi ta cười nhẹ cút đi lời hệ thống đã khiến tâm trạng ta rối như tơ vò và khi đứng lên mặt đồ ta vô ý trượt chân và ngã một cú đau đ i ế n tiếng động khá lớn ta không khỏi thét lên chưa kịp đứng dậy thì đã bị cái bóng lao tới hù dọa khiến ta kêu r ẽ lên lần nữa sao vậy cô có sao không t ầ n lạc trần không chần chừ chút nào lo lắng mò mẫm bước lại gần ta ta vội vàng quấn chặt áo mặt đỏ bưng lấp bắt huỵch u ỵ c h chờ đã đừng đừng tới đây cổ chân ta sưng lên trông như cái chân giò ta ngồi trên giường nhìn t ầ n lạc trần nâng chân ta lên nhẹ nhàng xoa、so、bớt ngày mai đi tiệm thuốc lấy thuốc về đất hắn nói ừm ta nhìn vành tai đỏ hồng của hắn nghĩ bụng ta mới là người sơ suất hắn thì ngại ngùng cái gì chứ với lại hắn còn không nhìn thấy nữa lúc đầu ta cũng ngượng ngùng lắm nhưng dần dần cảm thấy thoải mái chỉ biết tận hưởng chẳng còn để tâm đến gì khác sao tay nghề của h ì n h giỏi thế thoải mái quá vì sao tay nghề tốt vậy hắn cũng không rõ chị k ể ẽ đ á thoải mái là tốt rồi ta bỗng nhớ ra tần lạc trần lớn lên trong môn phái tu tiên nữ chính lâm thành sương là con cái của sư phụ hắn hai người là đồng môn sư huynh muội sống chung từ nhỏ họ cùng nhau luyện kiếm tất nhiên đôi khi cũng bị nhức mỏi chân tay hắn đã thích nữ chính như thế chắc là đã mát xa cho nàng ấy không ít lần nhỉ nghĩ đến đây lòng ta bỗng chùng xuống huynh cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi nghe ta nói vậy hắn ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy quay về giường của mình ta tắt đèn trở mình không nói thêm câu nào chương sáu nửa đêm tỉnh giấc ta phát hiện t ầ n lạc trần không còn ở đó ta vội dậy đi tìm mở cửa thì thấy hắn đang ngồi trên bậc thềm ta bước tới ngồi xuống bên cạnh gió đêm thu vẫn lạnh buốt hắn quay sang ta ngoài này lạnh cô đừng ra đây vân cũng biết ngoài này lạnh sao con ngủ mà lại ngồi một mình ở đây ngủ không được ta trở mình sợ làm cô thức giấc hóa ra hắn sợ làm phiền ta ngủ ta nhận ra một số điểm ở hắn rất giống ta chẳng hạn như không muốn phiền người khác nên làm gì cũng cẩn thận có lẽ vì ta lớn lên ở trại mồ côi dựa vào sự giúp đỡ của người khác còn hắn cũng là đứa trẻ được môn phái nhận nuôi ta đoán hắn có tâm sự h ì n đang nghĩ gì vậy hắn im lặng một lúc rồi hỏi mắt ta liệu có lành lại được không ta ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại bận tâm đến vậy vội đáp sẽ khỏi thôi ta đảm bảo với huynh ta mong nó sớm lành chuyện này không vội được ta chỉ có thể an ủi hắn không sao từ từ trị liệu ta không chê huynh đâu ta chỉ muốn mau khỏe để có thể bảo vệ cô tốt hơn ánh trăng đêm nay sáng trong dịu dàng chiếu xuống vẽ nên dáng hình của hắn thật đẹp ta không rõ là do lời hắn nói hay là do hắn quá cuốn hút mà tim ta bỗng đạp mạnh ai thèm huynh bảo v ệ ta tì thầm trong tiểu thuyết hắn là người sâu sắc và trách nhiệm đối với nữ chính hắn càng si mê vô độ dù trầm tính không giỏi bày tỏ nhưng gặp chuyện sẽ nguyện liều mình vì nàng giờ đây ký ức mất đi có lẽ tình cảm của hắn từ nữ chính đã chuyển sang ta đây có lẽ là lý do vì sao dù hắn đối xử tốt với ta điểm hảo cảm lại vẫn không tăng ta cảm thấy cay cay nơi khóe mắt hắn lần mò nắm lấy tay ta bàn tay rộng lạnh ngắt đang vào ngón tay ta rồi hắn nghiêm túc nói mạng của ta là do cô cứu vậy thì đời này ta là của cô nếu ta còn bảo vệ cô thì ai bảo vệ con người này đúng là ngốc ngớt cứ thế mà coi như đã gán mình cho ta đáng yêu thật ta không đáp hắn lại định nói gì đó chưa kịp mở miệng hắn đã bị ta chặn lại bằng một nụ hôn giống như một con chuột cơ hội ta tham lam nhấm nháp món q u ả ngọt ngào này môi hắn lành lạnh mềm mại tim ta đập thình thịch nhưng chỉ trong khoảnh khắc ta rời khỏi môi hắn xin lỗi ta kể hít mũi thì thầm bàn tay hắn giữ g i ặ t gáy ta tay còn lại lần mò trên mặt lau đi giọt nước mắt ta giọng hắn c h ị u dàng và đầy trân trọng tại sao lại xin lỗi k ỳ chạm đến môi ta hắn cúi xuống và hôn sâu thêm lần nữa ta giữ g i ặ t sau đầu ta đôi môi hắn xâm chiếm không chút kiên dè cả hai đều vụn về nhưng chẳng hề ngại ngùng ta như người chết vớ được cọng rơm cuốn mạng x i ế t lấy cổ hắn đừng xin lỗi ta thích nặng đinh chúc mừng người chơi trang ly tiến độ công lực hiện tại 50% còn 50% n ữ a để công lực thành công tần lạc trần m ọ i người tiếp tục cố gắng mưa r ờ i không ngất mấy ngày liền ta vốn chẳng ưa trời mưa tâm trạng cũng vì thế mà u ám hơn kể từ hôm đó ta và o tần lạc trần lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh nói đúng hơn thì là ta đơn phương chiến tranh lạnh với hắn tâm trạng hắn có vẻ tốt ngày ngày tận tâm săn sóc bồi thuốc và xoa chân cho ta sau mấy ngày hắn chăm sóc tận tình chân ta cũng đã đi lại bình thường tiền thuốc nợ lão chủ tiệm thuốc cũng trả gần hết ta bèn tranh thủ ngày mưa ở nhà nghỉ ngơi ta ít nói chuyện với hắn phần lớn ngồi một mình bên cửa sổ ngắm mưa hệ thống thấy ta như vậy thì bảo ta đúng là một đứa thích ngược đời thỉnh thoảng lại x u n g vào đầu ta mà giễu cợt ngươi như thể loại phụ nữ vô tâm ấy sau cao trào rồi đừng tỏ phải lạnh nhạt như không có gì người ít l à chuyện bao đồng đi ta chống chế tần lạc trần cũng nhận ra ta đang có chút thái độ nhưng không nói gì vẫn đối xử với ta như mọi ngày thời gian trôi qua ta cũng dần nhận ra ánh mắt hắn có chút lạc lõng và buồn bã hắn vốn là người không một l ộ cảm xúc nhưng sau một thời gian bên nhau ta đã có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của hắn cơn mưa hôm đó ngày càng nặng hạt ta để lại ngọn đèn trên đầu giường nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt t ầ n lạc trần lúc ngủ hú t h ầ n yên tĩnh ta nghiêng đầu muốn gọi hắn dưới ánh đèn yếu ớt ta chỉ thấy hắn giữ nguyên một tư thế nằm bất động ta nghĩ rồi thôi nhắm mắt lại nhưng tiếng mưa càng lúc càng dồn dập không biết đã qua bao lâu sấm chớp bắt đầu gầm vang từng tia c h ế t liên tục l é lên trong phòng hàng rào phòng ngự trong lòng ta bị phá t a ta chút ta sâu vào trong chăn đ u n g rẩy chương bảy hệ thống lại nhảy ra nói cái t ậ t sợ sống sét này của người bao giờ mới bỏ giọng nó đầy thất vọng sợ thật à nếu sợ thì chui vào lòng hắn đi thật là chẳng có chút tiền đ â u ta k h ô n g buồn để ý b ị c h t a y co ro thành một khối một bàn tay ấm áp luồn vào chăn kéo ta ra khỏi đó tần lạc trần ôm ta vào lòng cẩn thận đắp chăn lên tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng ta như v ỗ dành một đứa trẻ ta như người vừa thoát khỏi chết đuối gắn gượng thở dốc nước mắt lăn dài trên má sao ta lại khóc chứ? bấy nhiêu năm qua ta đã một mình cố gắng chưa từng rơi một giọt nước mắt ngay cả khi sợ hãi bị bạn cùng phòng chia cười là làm quá lên ta cũng không khóc vậy mà tại sao lúc này lại không thể kìm được lúc còn nhỏ ta vẫn có mẹ khi đó trong căn phòng thuê chật hẹp của chúng ta có một căn mật thất giấu sau t ủ quần áo chỉ có ta và mẹ biết gã đàn ông đó nghiện cờ bạc mẹ ta giấu tiền học phí và tiền sinh hoạt ở trong căn phòng bí mật nhỏ ấy sau này căn mật thất ấy cũng trở thành nơi trú ẩn của ta mẹ để ta cùng với số tiền kia chỉ chừa một khe nhỏ cho ta thở mỗi lần hắn uống say không tìm thấy tiền là sẽ đập phá đồ đạc đánh đập mẹ mỗi lần hắn đánh đập mẹ đến bầm dập cắt người sau khi hắn mệt l ã trời đi hay ngủ quên thì bà mới bò dậy kéo ta ra khỏi mật thất đêm đó như mọi lần ta bị mẹ cho hút vào trong mật thất ta không biết tại sao n h ư n g hôm ấy trong lòng ta bồn u chồn hơn mọi khi nhất quyết ôm chặt lấy bà không chịu buông mẹ nôn nóng t h à n h phải gỡ tay ta ra một cách tàn nhẫn ly ly n g o a mẹ sẽ ra đón con ngay thôi bà nói dối bà gục xuống và mãi mãi không bao giờ đứng dậy nữa bên ngoài sấm chớp vang trời mỗi lần hắn đánh bà một cái sấm lại vang một hồi sau đó hắn còn lục lọi khắp phòng tìm ta miệng gọi tên ta giống như gọi một con chó ta bịt chặt t a y hơi thở h ư ớ ngày n g càng nặng nhọc nước mắt ướt đẫm mặt không dám phát ra tiếng nhưng ta vẫn còn mạng cảnh sát đã tìm thấy ta sau đó trong một khoảng thời gian dài ta luôn sợ trời mưa sợ bóng tối sợ tiếng sấm cho đến bây giờ ta siết chặt lấy tầng lạc trần bấu chặt vào vạt áo hắn cuối cùng không kìm nén được mà bật khóc nức nở chỉ k h i có n ơ i dựa dẫm người ta mới dám khóc khi một mình thì khóc chẳng giải quyết được gì chỉ là mắt đau thêm có khi còn bị người khác cho là phiền phức không biết bao lâu sau mưa cũng dần ngớt ta gục đầu trong lòng hắn lắng nghe giọng hắn khe khẽ nàng tích chè hoa đào phải không đợi đến mùa xuân chúng ta sẽ trồng một cây trong sân ta gật đầu đáp lại hắn ta đột nhiên không muốn để tâm quá nhiều điều nữa không muốn nghĩ tới tâm ý của hắn sau khi khôi phục ký ức cũng không muốn sợ rằng hắn sẽ trách ta lợi dụng cơ hội này thế giới của ta trước giờ vốn luôn chìm trong bóng tối ẩm ướt và tăm tối tràn ngập sự tuyệt vọng và mục nát nhưng rồi một ngày nào đó một v ậ t sáng bất ngờ xuất hiện xé toạt màn đ e n ta hơi nheo mắt ngẩng đầu lên và khoảnh khắc ấy ta đã nhìn thấy ánh sáng cây đào trong sân đã nở h o a hương thầm thàng thoảng khắp không gian ta ngồi c h ố n g cằm dưới mái hiên ngắm thần cây đã cao hơn cả tầng lạc trần trên đó là những cánh hoa mềm mại phân p h ớ t hồng trong lòng thấy vui vẻ mãn nguyện chỉ là không biết liệu ta có còn cơ hội để thấy nó lớn thêm chút nào nữa không t h o á t cái đã vài năm trôi qua ta đã quen với sự hiện diện của tầng lạc trần cuộc sống hàng ngày có thể coi là đồng cam cộng khổ d h n hệ thống lại phát bực lạ quá lạ quá hai người như vợ chồng trẻ mà sao chỉ số tiến độ lại mắc kẹt n một nửa m à chẳng nhóng nhích gì cả có phải tại hai người chưa làm gì không ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mặt đỏ bừng cười c ư ờ n g đáp hoàng đế chưa cóp mà thái giám đã sốt ruột ta với hắn cũng không phải chưa từng xảy ra những khoảnh khắc tình cảm bùng lên chỉ là mỗi lần được hắn áp lên giường và hồn đến mơ màng hắn đều ngừng lại đúng lúc ân cần c h í n h l à y phục giúp ta hệ thống lại xị xói có phải hắn không ổn không ta bực mình tổ tiền mười tám đ ờ i nhà ngươi đều là thái giám cả đấy ngươi mới là người không ổn hệ thống ấm ức hỏi lại thế sao ta lại được sinh ra chứ ta chẳng buồn cãi thêm với nó ngày tháng bình yên trôi qua lâu dần đến nỗi ta quên bén đ i rằng hắn rồi sẽ phải vượt kiếp mà phi thăng hôm đó hắn vẫn như mọi ngày dạy đại bảo luyện kiếm trong sân đại bảo c h í n h lấy hắn lâu ngày hắn đành miễn cưỡng đồng ý đại bảo từng quen với ta rằng hắn lợi hại ra sao cả cả thần tiên giỏi lắm chỉ nghe tiếng thôi đã biết động tác của đệ sai chỗ nào ta m i ễ n cười trong lòng dâng lên một chút đắng cay chương tám đôi mắt của hắn vốn không nên như thế này tiếng động trong sân đ ộ t n h i ê n im bặt t r ờ i vào một khoảng lặng chết chóc ta đò mò để nắp nồi giáo định ra ngoài xem vừa nhìn ra ngoài ta bỗng chết lặng cả người đứng đờ ra tại chỗ trong sân xuất hiện một người phụ nữ tần lạc trần cảm nhận có người lạ ngưng động tác lành giọng hỏi ai đó đại bảo đứng bên cạnh hắn miệng há h ố t mắt mở tròn kinh ngạc bởi vì cô ta quá đẹp giọt lệ ở đ ô i mắt càng làm cho đôi mắt ấy thêm phần yêu kiều ta chỉ cần nhìn qua là biết ngay cô ta là ai lâm thanh sương ữ chính trong nguyên t á c người mà tần lạc trần từng một lòng một dạ luôn muốn bảo vệ vừa nhìn thấy tần lạc trần mắt cô ta đỏ hoe vẻ mặt đáng thương khiến người ta muốn thương xó sư huynh tần lạc trần từ nay không biểu lộ cảm xúc nhưng đã bên nhau lâu như vậy ta nhận ra khi nghe thấy giọng nói của cô ta hẳn hoáng sững sờ lâm thanh sương nhanh chóng nhận ra ta ánh mắt chuyển sang nhìn ta không biết có phải ảo giác không nhưng dường như ta thấy trong ánh mắt cô ta một tia khinh ghét chưa đợi ta phản ứng cô ta đã lướt đến trước mặt ta như cơn gió đá ta ngã lăn xuống đất và ta nghe thấy tiếng đúc kiếm sắc l ẻ m vang lên mọi thứ xảy ra bất ngờ ta không kịp né tránh chỉ k i ệ t ôm đầu nhắm chạm mắt lại theo phản xạ ken tiếng kim lại va và chạm v à n g lên lanh lảnh chói tai trong tích tắc nguy cấp tần lạc trần lao đến chắn trước mặt ta dùng thanh trần m ì chặn lại kiếm của lâm thanh sương lâm thanh sương l ã o đảo lùi lại một bước tròn mắt không thể tin nổi tần lạc trần che chắn cho ta phía sau lạnh lùng nói đừng động đến nàng ấy huỳnh ngăn ta cũng vô ích hôm nay ta đến đây là để kết liễu nè lâm thanh sương có vẻ không thể chấp nhận được rằng người s ư h u y n h từng chiều theo ý mình nay lại đối đầu với mình mắt cô ta đỏ ngầu lại v u ô n g kiếm đâm về phía ta đại bảo đưa ali đi tần lạc trần vừa nói vừa cản lại kiếm của lâm thanh sương đại bảo chưa bao giờ gặp cảnh tượng này vội kéo ta chạy trốn ta t r o n g lòng loãng cả lên không hiểu tại sao mọi chuyện là thành ra thế này vừa chạy vừa lo lắng nhìn lại sợ rằng tần lạc trần sẽ bị thương hắn không nhìn thấy gì lâm thành sương một lòng muốn giết ta mà tần lạc trần lại mù cuối cùng cô ta cũng tìm được sơ hở nhanh chóng đâm kiếm về phía ta thẳng vào tim ta nghĩ chắc là chết rồi n h ư n g cơn đau đớn trong tưởng tượng không ập đến thanh kiếm của lâm thành sương cùng với thanh trần mi của tần lạc trần bất ngờ bị một làn khắc khí bắn ra hất tung tần lạc trần đứng chắn trước ta ngay sau đó là một nam tự tuấn mỹ mặt trường bào đen theo rồng xuất hiện với diện mạo và khí chất này ta đoán rằng đó chính là nam chính trong nguyên t á c cố li hắn câu mày nhìn lâm thanh sương quá đủ rồi chẳng lẽ ngài bảo ta khoanh tay đứng nhìn sao đôi mắt của sư huynh ta chẳng phải bị yêu nữ lai lịch bất minh là mù sao ngài cũng thấy rồi sư huynh ta đáng lẽ nên vượt kiếp ở cũ châu đâu phải ở đây bị mù như vậy c ô ly đáp người cô cũng thấy rồi cô ta chỉ là một phàm nhân tầm thường mà thôi hôm nay giết cô ta không chỉ vi phạm thiên quy mà còn không giải quyết được vấn đề gì chúng ta về trước rồi từ từ tính xong được không có vẻ như lâm thành sương bị lời cố ly t u y ế t phục h ô n g i ữ l ù m ta một cái rồi vứt tay áo sau đó cô ta hóa thành làn g khói bê biến cố ly cũng nhanh chóng theo sau sau khi họ rời đi đại bảo tròn mắt mắt đỏ h u e ngạc nhiên thốt lên ly ly tỉ tỉ bọn họ là ai họ vừa nói gì vậy ta đứng ngẩn ngơ đầu óc rối bời không thể trả lời trong lòng còn lo phải đối mặt với câu hỏi của tần lạc trần tiếp theo như thế nào không ngờ hắn chỉ lặng lẽ kiểm tra ta từ đầu đến chân sau khi chắc chắn ta không sao điện ôm chặt lấy ta vào lòng khẽ nói bên tai xin lỗi suýt nữa ta đã không thể bảo vệ nàng ta tra hỏi hệ thống đang mắc kẹt trong đầu mình rốt cuộc k i ế p n ạ n mà hắn phải vượt qua là gì để để ta kiểm tra đã đến chuyện đó cũng không biết người làm hệ thống kiểu gì vậy ta nổi giận người luôn làm mọi thứ một cách tùy tiện không lường trước hậu quả sao <cười> chẳng phải tại người ép ta phải làm sao nếu ngay từ đầu ngươi c h u y ể n q u a n ngoãn ở bên cạnh hắn mà hoàn thành nhiệm vụ thì ta đâu cần phải làm đến mức này ta đã phải tiêu hết số điểm của mình đó người bị xóa sổ nơi nhiệm vụ thất bại là ta đâu phải ngươi ngươi tích cực quá mới cần thiết đấy hệ thống im lặng một lúc sau mới âm ư trả lời ta kiểm tra xong rồi sẽ báo lại chương chín nhìn vào tình hình vừa qua có lẽ lâm thành sườn g đã thành công phi thăng theo diễn biến của nguyên t á c nếu không có gì bất ngờ tần lạc trần cũng sắp phi thăng đầm thành sương vốn coi tần lạc trần như ca ca ruột nên hẳn là cô ấy đã tìm đến để xem sổ mệnh của s ư mệnh chẳng qua bao lâu hệ thống quay lại giọng nói có vẻ lúng túng、người、ta đã tìm ra rồi kiếp nạn hắn vốn phải vượt qua tên là cầu mà không được để vượt qua kiếp nạn này người đó phải cầu mà không được trong nguyên t á c người cứu hắn là nhiếp chính vương của cũ củ châu hắn là người cố chất trọng tình trọng nghĩa vì vậy bị đào tạo thành một cỗ máy giết c h ó t chỉ một lòng phò trợ cho nhiếp chính vương giúp hắn giành ngôi vương một cách danh chính ngôn thuận cuối cùng hắn phải chứng kiến tận mắt người mình phò trợ sa ngã bị trù di cũ tộc những huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn hoặc bị bắt hoặc chết trận còn bản thân hắn bị t r â m kiếm xuyên t i m ta siết chặt nắm tay đến mức các ngón tay bố chặt vào da thịt lão đại nói cho ta biết kiếp nạn của hắn đã chuyển sang người ngươi giờ điều hắn khao khát chính là ngươi đại bảo nói rằng trong thành có mời một đoàn nghệ nhân đến biểu diễn ảo thuật vào buổi tối l y l y t ỷ đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhé nhưng lúc đó ta đang ngồi s ổ m bên bếp lửa nhìn ngọn lửa bập bùng mà đờ đẫn nào có để ý trả lời cậu bé k ỳ đó chúng ta sẽ đi tần lạc trần đáp thay ta hả đi đâu cơ ta lúc này mới hoàn hồn trở lại thấy ta mấy ngày nay ủ rũ không vui họ mới tìm cách gợi ý ra đi xem lễ hội biết rằng mọi người sẽ tụ hợp để xem biểu diễn ảo thuật chờ đêm b à y đủ loại sạp hàng có cả trò đố đèn và thả đèn hoa đăng trên trời vài chiếc đèn khổng minh thấp thoáng nhưng mang theo những ước nguyện của ai đó khiến không khí thật nhộn nhịp nửa đường đi đại bảo bị một cô bé cùng tuổi kéo đi mất chả trách mấy hôm trước thằng bé còn hỏi ta cảm giác thích một ai đó là thế nào lúc ấy ta còn cười hỏi đại bảo có thích cô bé nào rồi à thằng bé đỏ mặt l ấ p bắt đệ c h ị hỏi thôi hiện giờ đệ chỉ muốn tập trung vào học hành không muốn nghĩ đến cái chuyện đó ừ chăm chỉ học hành là đúng đến lúc đó thì đ ổ trạng nguyên chắc chắn ông nội đệ sẽ vui đến rụng răng luôn đấy cha của đại bảo hy sinh ngoài chiến trường khiến cậu còn rất nhỏ mẹ cậu vì đau buồn mà cũng mất theo không lâu sau đó cả nhà chỉ còn lại hai ông cháu nương tự lẫn nhau lão bá trong lòng thực ra đã coi ta và tân lạc trần như người thân ngày nào ông cũng d i u c ta học chút y thuật bảo rằng sau này ông già yếu không làm nổi nữa ta có thể nối nghiệp ở tiệm thuốc cũng coi như có cái mà nuôi thân mặt nước lấp lánh các cô gái tụ tập bên bờ sông nhẹ nhàng đặt đèn hoa đăng xuống dòng nước ta đón lấy chiếc đèn hoa đăng màu hồng do lần lạc trần đưa cho rồi thả nó xuống sông trước khi thả ta hỏi hắn muốn viết gì lên đèn hắn nghĩ một lúc cuối cùng lý n h ĩ nói nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh trang li ta nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn bật cười thành tiếng thấy ta cười hắn có chút ngượng ngùng hỏi cười gì chứ trong bộ dạng hắn thật đáng yêu không cười nữa ta không cười nữa sẽ làm theo lời huynh viết như vậy đi đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ ở bên cạnh huynh lần này mặt hắn càng đỏ hơn những người xem ảo thuật đều tụ tập đông đúc bên bờ sông tần lạc trần không nhìn thấy gì ta cũng không muốn chen l ớ n nên sớm đưa hắn lên đứng trên cầu đứng ở đây cao hơn có thể lờ mờ thấy sân khấu ở xa xa ta mua một xiên kẹo hồ lô nhưng ngọt đến mức muốn rụng cả răng ngọt quá ăn không ngon để ta thử xem tần lạc trần nói rồi kéo lấy tay ta cho viên kẹo ta đã cắn dở vào miệng mình nhìn cảnh đó tự nhiên ta lại đỏ mặt lắp bắp nói hôn ăn đồ ta ăn dở chẳng ghét không ghét rất ngọt ta đứng dựa vào thành cầu mặc cho gió đêm lướt nhẹ qua mặt vong trần、ừ. tại sao huynh lại thích ta có lẽ vì câu hỏi khó trả lời hắn ngẫm một lúc mới mở lời từ lúc ta có ý thức nàng đã luôn ở bên cạnh ta chăm sóc ta hết lòng dù không nhớ được quá khứ nhưng trong lòng ta luôn nghĩ đến việc phải bảo vệ một người nghe đến đây lòng ta nhói lên một chút hắn cảm thấy chưa xót nhưng nếu ta nói rằng người đó không phải là ta thì sao ta đứng trong b à n đêm yên lặng đối diện đôi mắt trống rỗng của hắn cố tìm một biểu cảm nào đó trên gương mặt ấy chương mười nhưng hắn chỉ bình thản đáp lời sau một thời gian ở bên cạnh nàng ta nhận ra nàng có chút ngốc nghếch nàng chẳng bao giờ than phiền về ta còn không cho phép ai nói xấu ta như thể chăm sóc ta đối tốt với ta là điều hiển nhiên nhưng rõ ràng nàng đã từng nói giữa chúng ta không có quan hệ gì cả nàng cần mẫn một mình gánh vác được rất nhiều thứ có lúc lại hậu đậu thường xuyên để thất lạc đồ đạc khiến người khác phải lo lắng ta vốn không phải là người sợ cô đơn nhưng sau này mỗi khi nàng không ở bên ta lại thấy cô đọc khó chịu mặc dù không nhớ được gì nhưng trong lòng ta có cảm giác rằng trước đây chưa từng có ai đối xử với ta như vậy nàng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của ta nhưng điều đó cũng không sao ta thấy những chuyện đó không quan trọng vì dường như chẳng có gì khiến ta vui hơn lúc này c h ỉ có nàng bên cạnh chỉ cần nàng là đủ rồi tiếng pháo h ò a nổ đ ì n h tai vang lên hai đoá hoa lớn vút lên từ sân khấu vụt sáng trên bầu trời đêm rồi bung tỏa khắp nơi ta nhìn gương mặt tầng lạc trần trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa mắt cay cay vì làn gió thổi qua thì ra được một ai đó quan tâm đến chính là cảm giác này nhưng tất cả điều này quá ngắn ngủi những gì ta có được trong thế giới này tình thân và tình yêu đều định sẵn chỉ như đ ó a phù dung sớm nở tối tàn quá ngắn ngủi tiếng pháo hoa nổ vàng trong những tiếng reo họt của đám đông chắc hẳn đây chính là tiết mục chính của buổi biểu diễn tối nay hồi cấp ba mỗi lần trời có ánh hoàng hôn đỏ rực mọi người đều chen c h ú ố t nhau ra ban công lấy máy ảnh ra chụp hình còn ta thì cúi đầu miệt mài giải bài toán khó tối giao thừa đại học ký túc xá rủ nhau đi xem pháo hoa còn ta thì một mình nằm trên giường xem những video nhàm chán ta luôn nghĩ mình không quan tâm đến những thứ này nhưng giờ đây ta lại thấy pháo hoa đêm này là cảnh đẹp nhất mà ta từng thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao thật đáng tiếc cảnh đẹp như vậy mà huỳnh lại không thể nhìn thấy ta nói hy vọng sau này có cơ hội chúng ta sẽ cùng xem lại hắn đáp so với xem pháo hoa ta muốn ghi nhớ hình dáng của nàng hơn ta cười buồn khẽ nói ta đ ồ có đẹp những ngón tay lành đành của hắn lướt trên lông mày ta rồi từ từ di chuyển xuống qua mũi dừng lại ở m ô i điều đó có quan trọng sao ta nắm lấy bàn tay lớn của hắn áp má mình vào lòng bàn tay ấy nước mắt cứ thế trào ra chúng ta hãy thành thân đi trên mặt sông không xa từng nhóm từng nhóm đèn hoa đăng đang trôi lững lờ trong đó có một chiếc đèn hồng trôi xa khỏi dòng đèn những chữ v i ế t trên đèn thấp thoáng trong bóng tối mang theo sự chân thành và lời chúc phúc nguyện cho tần lạc trần xa rời mọi tranh chấp an yên mãi mãi đám cưới này diễn ra vô cùng gấp gáp không có nhiều người chỉ có lão bá và đại bảo đến dự làm nhân chứng cho hôn sự của ta ta trùm khăn v à n che mặt cùng tần lạc trần bái đường thành thân cân đầu từ bộ ngược không ngừng ập đến ta nỗ lực cầu xin hệ thống trong tâm trí xin hãy cho ta thêm chút thời gian đừng để xảy ra ngay lúc này hệ thống thở dài e rằng chỉ kéo dài được đến lúc bình minh ta nghẹn ngào ôm dầm lấy lão bá dàn ông giữ gìn sức khỏe nhắc nhở đại b ả o chăm chỉ học hành lão bá nổi hết da gà nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai ta được rồi được rồi thành cô nương có chồng rồi mà còn khóc lóc thảm thương thế này đại bảo cũng bảo t ỷ t ỷ đừng khóc nữa có phải là xuất giá không trở lại đâu sau này còn gặp nhau mỗi ngày mà sau khi chuẩn bị xong tần lạc trần bế ta ngồi xuống mép giường vỗ về an ủi ta cố nén cơn đau yếu ớt tựa đầu vào ngực chàng chàng nhận ra ta có gì đó không ổn khẽ hỏi nàng có thấy khó chịu ở đâu không không sao cả chỉ là chắc vì mệt quá thôi chàng hôn nhẹ lên trán ta vì hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm một chút ta nằm trên giường ôm chặt lấy chàng như thể đang ôm giữ một bảo vật sẽ biến mất ngay giây tiếp theo phu quân nghe gọi chàng khẽ rung lên rồi dịu dàng đáp lại nếu sau này ta không còn ở bên cạnh chàng hứa với ta hãy tránh xa những tranh đấu thị phi yêu thương chăm sóc bản thân nhé chàng siết chặt vòng tay ôm ta đã hứa rồi chúng ta sẽ mãi bên nhau chàng hứa với ta nhé、ừ. ta không biết khi nhớ lại hết mọi chuyện liệu chàng còn nhớ đến ta không chàng có hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí hơn thế nữa để tiếp tục sống khoảng thời gian ta có trong đời chàng khi nhìn lại chỉ là một chất m ắ t thoáng qua nhỏ bé đến mức c h ẳ n g đáng để bận lòng nhưng ít nhất t ầ n lạc trần của khoảnh khắc này vẫn đồng ý lưu giữ lời hứa của ta trong lòng chương mười một nếu sân m a i thức dậy chàng phát hiện ra ta đã lạnh ngắt chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ chẳng sao cả dù sao cũng tốt hơn kiếp trước không còn những khát vọng chưa kịp hoàn thành không còn nỗi đau bị ngàn mũi tên xuyên qua trái tim chỉ có một mình ta nỗi đau đớn này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu không sao ta vẫn lãi nhịp thở của chàng dần trở nên đều đặn ta cố nén đau ngẩng đầu lên l ù luyến ngắm nhìn khuôn mặt chàng thêm một lần nữa ta gắng sức dùng tay bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc đến khi trong lòng bàn tay nhận ra cảm giác nóng ướt vừa trào ra từ miệng dù vậy chàng vẫn nhận thấy có điều không ổn lập tức tỉnh dậy đưa tay tìm kiếm ta gọi tên ta để lo lắng nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa tầm nhìn dần trở nên nhòe n h ò e t a không còn cách nào nói với chàng đừng buồn nhé ta hoàn toàn mất đi ý thức cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó ngày hôm sau tiếng chuồng đá trên t h i ê n giới vang vọng không dứt ai cũng biết từ hôm ấy trời đất lại có thêm một vị thượng thần ca ca s ư hình bảo sư phụ và điện hạ hôm nay khải hoàn trở về giờ chắc đã cần đến cổng phát thiên rồi tiểu tử vừa nói câu này ta đang nằm trên ghế chán chường lật xem cuốn sách thuốc mà lão thần y l ự a ta học thuộc ta bật dậy ngay lập tức mặc quần áo xỏ dày mọi động tác đều liền mạch như nước chảy mây trôi k h ắ c hẳn vẻ l ừ a n h á t vừa nãy tiểu tử vỗ trán thở dài ta biết ngay huynh sẽ phản ứng như vậy mà chưa đợi nàng nói hết câu ta đã phóng đi được mấy mét vừa chạy vừa hô n h và lên nhanh nào cổng bắc kiên lúc này đã đông nghẹt c á c tiểu tiên chính giữa chừa ra một con đường rộng rãi vài vị thượng thần đang đứng đó ngóng chờ anh hùng khải h o a ta tự chen vào đám người của thánh y cát kiễng chân lên khó nhọc lần đầu tiên chinh chiến mà lại lâu như vậy mày l ạ i đã thu phục được bọn mang lệ ta nghe sư huynh vừa từ tiền tiến về kể tình hình chiến đấu rất thảm khốc sự vụ mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt ngay cả thái tử điện hạ cũng tự mình ra trận trận chiến có thế nào mà không ác liệt còn có cả chiến thần nữa người bị thương mà vẫn kiên trì trấn giữ tiên tuyến tiểu tử thở hổn hển đuổi kịp ta l â u bọc ali ngươi chạy nhanh quá mà chết ta rồi nghe vậy các sư huynh sư tỷ trong c á c nhìn qua b ê n mắt k i n h thường nhưng ta chẳng để tâm chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên cổng đá khổng lồ ở bắc thiên từ từ mở ra mọi người lập tức yên lặng ta cố kiển h â n mắt bắt đầu tìm kiếm có thể thấy lờ mờ một hàng người từ bên ngoài cổng bắc thiên bước vào ánh sáng từ ngoài cổng chiếu vào ngày một rực rỡ tràn đầy uy nghiêm tiếng d à y chiến chạm đ ớ t vang lên từ nhịp trầm ổn trang nghiêm giữa các thượng thần ta thấy một bóng dáng vận váy hồng của lâm thanh s ư vừa thấy đoàn người bước ra mắt màn g đỏ hoe hối hả chạy đến đón dáng vẻ nàng lao nhanh trong ánh sáng vàng rực khiến nàng trở nên xinh đẹp lạ thường trong đám đông có ai đó reo lên một tiếng rồi tất cả đều náo động cùng nhau d ù n giọng g thanh kính nhất để chào đón những anh hùng khải hoàng trở về ta kiển dần đến đau cả chân bị chen đến rít ngã cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở một nơi tim t ạ c thả lỏng xuống thở vào nhẹ nhõm t ầ n lạc trần buộc tóc cao gọn gàng vẫn mặc chiến giáp chưa kịp thay ánh mắt đã không còn nét mông lung như xưa thay vào đó là vẻ kiên nghị và sắc bén giờ đây hắn là một chiến thần được tôn kính được ngưỡng mộ và yêu mến vây quanh quan trọng nhất là lần này hắn đã trở về bình an dược thần vẫn cần đến trị thương cho tần lạc trần c ò n ta lúc này đang ôm chặt lấy chân của lão không buông sư phụ ơi cho con đi theo xem với mà sao cơ buông ra dực thần cố đá hai cái nhưng không thành công để cỡ ta miếng dáng không chịu rời này được rồi đi tiệt đi, đi m a u buông ra thầy nói lời giữ lời nhé ta vừa nói vừa nhanh chóng nhặt hộp thuốc bên cạnh hí h ữ n g như con chó nhỏ cắn dày dắt đi thôi còn đúng là dực thần chỉ biết thở dài bất lực còn đúng là hệ thống nhảy theo giọng dược thần vang vọng trong đầu ta ra vẻ trịnh trọng ta phớt lờ nó ta theo sau dược thần giọng như mọi khi bước vào trong sân ba hai một hệ thống uể oải đếm ngược trong đầu ta và quả nhiên khi nó đếm đến một ta đứng ngay dưới gốc cây đào lớn dược thần thành thạo nhận lấy hộp thuốc từ tay ta rồi một mình đi vào vòng trong ta thật không hiểu nổi hệ thống lên tiếng câu này ngươi nói nhiều lần rồi đó ta dựa vào gốc cây nhìn cây đã cao thêm nghĩ thầm thích thì nói thẳng là thích vậy chứ sao cứ phải chơi trò thầm thương trộm nhớ làm gì đến giờ chắc hắn còn không nhớ bạn ngươi nữa kìa nhiều năm rồi thành tiến độ vẫn chẳng tăng chút nào ngươi chỉ cần mong nó đừng giảm ra được rồi còn đòi tăng thêm thì đừng nghĩ nữa